Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. chương 368, bản tôn tử thân tới, bá. Một bàn tay lớn nhân cơ hội nắm lấy hồng mông tử khí. Xa xa một người sắc mặt đại hỉ, vội vã thu hồi bàn tay lớn. Đồng thời, thân hình lùi về sau. Xoay người bỏ chạy, đinh nhạt lúc này ánh mắt quét qua. Hàn quang ló lên Xích kim bảo thạch ong ong chấn động Một cây thánh mâu chính là ngưng ra Xì một tiếng Thánh mâu bắn nhanh ra như điện Trực tiếp xé sách tư không Trong chớp mắt đến người kia trước người Đình cũng không có đình chính là phá nát đối phương hộ thể tiên quang Thổi phù một tiếng Trực tiếp đem người kia đóng ở một ngọn núi bên trên Nguyên thần dập tắt Trong nháy mắt vẫn lạ Âm âm ầm, Ngọn núi kia đổ nát Đem người kia chôn ở trong đó Vừa vặn như là hình thành một tòa mổ lớn Tán người kia Xa xa từng đạo Từng đảo vốn là chuẩn bị người xuất thủ Nhất thời đều là dường như một chậu lạnh léo Thủy rồi lên trên đầu Tỉnh táo lại Đều là không khỏi lùi về sau một chút Nhìn tòa kia mổ lớn Trong lòng bồn chồn, Loạn tung tung phèo E sợ cho lại có thêm thánh mâu rơi vào trên người mình Này hồng mông tử khí là được Nhưng cũng phải nhìn là ở ai trong tay a. Đinh nhạc bây giờ đều có thể cùng minh hà lão tổ bài bài cổ tay Vọng mắt toàn bộ hồng hoang thiên địa, Có thể vượt qua hắn đều là đắt là không nhiều Hai cánh tay đều có thể đếm ra Hồng mông tử khí ở trong tay hắn. Lại há lại lại như vậy dễ dàng cướp đoạt. Thấy lời tối mắt, gieo gió gặt bão. Đinh nhạc đưa tay một chiêu. Hồng mông tử khí từ đằng xa bay tới. Rơi vào trong tay. Xem đều không có xem. Đinh nhạc trở tay chính là cất đi. Bá. Đối diện. Minh Hà Lão Tổ lần thứ hai chuyển động. Sát cơ doanh giá Như trước nhanh khó mà tin nổi Thổi phù một tiếng Trực chém mà đến Đinh nhạc có chút theo không kịp Minh hà lão tổ tốc độ Có chút mệt mỏi ứng phó Chỉ có thể liên tục rút lui Tiên quang ngập trời Hoàn toàn mở mịt ngăn cản ở trước Này không ngăn được lão tổ Minh hà lão tổ cười gần Tỉ kiếm vung lên trực tiếp chính là xé ra tiên quang. Minh Hà Lão Tổ lần thứ hai đuổi theo. Phốc, Đinh Nhạc trong miệng thổ huyết. Sắc mặt trắng bệch rút lui. Này không phải Minh Hà Lão Tổ thương. Mà là tự thân có chút chịu đựng cái kia bàng bạc tiên đảo chi lực phản phệ tạo thành. Một chiêu phân thắng thua. Đinh Nhạc hét lớn một tiếng. Không ngờ tiếp tục trì hoãn. Không lùi mà tiến tới, bàn tay lớn vồ một cái. Giữa bầu trời vô biên tiên vân chính là trong chớp mắt hội tụ ở trong tay. Tụ thành một đoàn. Lan ra vô lượng quang mang. Dường như một vòng đại Nhật Bản. Đinh nhạc cảm thủ cánh tay đều là chìm xuống. Trong đó trọng lượng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Để hắn thật sống nâng một cách đại thế giới giống như... Có loại ớt sụp thiên địa cảm giác Lấy tên của ta, dập tắt Đinh nhạc cầm thép, phun ra một cái huyết Mạnh mẽ thôi thúc chiêu này Trong tay xoay một cái Tiên quang ngưng tụ thành một điểm Đinh nhạc dối ra chỉ tay Trực tiếp điểm hướng về phía Minh Hà Lão Tổ Xì Tiên quang thành tuyến Đem hư không lôi ra một cách tinh tế khe hở trong thời gian ngắn đến minh hà lão tổ trước người. Minh hà lão tổ biến sắc, thân hình lui nhanh, đồng thời thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chấn động. Từng đóa từng đóa hồng liên lan tràn mà ra, chặn ở trước người. xi xì, xì, tiên quang trực tiếp xuyên qua từng đóa từng đóa hồng liên. Hơi dừng lại một chút chính là phá tan rồi nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự Hết thầy trở ngại đều là trực tiếp dậm tắt thành cho Nhưng thừa dịp này ngăn ngắn một sát na Minh hà lão tổ thân hình nhưng là cấp tốc phiến diện Âm Một tiếng vang lớn Tiên quang xuyên qua thiên địa Trực tiếp đi vào trên 9 tầng trời liền vòng trời đều là cho đánh ra một cách lỗ to lung Nhưng Minh Hà lão tổ nhưng là sắc mặt nhất bạch Cánh tay phải của hắn nổ tung thành một mảnh xương máu Nửa người đều là nước ra Lượng lớn máu tươi tràn ra Liên đới trong tay tỉ kiếm đều là bắn ra ngoài Minh Hà lão tổ thân hình ơ ơ Ổn định tự thân thương thí Cánh tay lần thứ hai mọc ra Hắn nhìn về phía sắc mặt có chút tiếc nối đinh nhạt Nhàn nhạt nói một câu Có thể đem lão tổ ta bước đến cái này mức Cũng coi như ngươi không tầm thường Nhưng trận chiến này Cũng nên kết thúc rồi Nói A tỷ kiếm hóa thành một đạo giải lùa màu đỏ ngòm trực tiếp Nhếu hướng về đinh nhạc cổ Mà đinh nhạc sở khắc này Nhưng là khí tức trên người nhanh chóng suy nhược Lại trở về hốn nguyên cảnh sơ kỳ trình độ Tiên linh sách đều là có chút ân vua. Đinh nhạc cấp tốc rút lui. Đồng thời thánh thập tử giá che ở trước người. Nhưng tỷ kiếm phịch một tiếng chính là bắn bay thánh thập tử giá. Tiếp theo thổi phù một tiếng. Bắt đầu từ đinh nhạc ngực xẹt qua. Xương xường bẻ gãy. sắc cơ thấu xương. Đinh nhạc há mồm phun máu liền muốn rơi xuống đại địa. Minh hà lão tổ sắc mặt phát lạnh Lần thứ hai thôi thuốc tỷ kiếm Muốn một chiêu kiếm chém giết đinh nhạc Minh hà đảo hữu có thể rồi Lúc này Xa xa chuyển đến một tiếng lời nói Mang theo bất mãn Đón lấy Một đạo thanh quang trước mắt đã tới Cùng tỷ kiếm huyết quang đụng vào nhau Nổ vang một tiếng vang lớn Tỷ kiếm huyết quang sụt đổ cuốn ngược trở lại. Mà đạo kia thanh quang cũng là tùy theo hiện ra, ánh kiếm trong suốt, màu xanh nhiễm thiên chính là thanh bình kiếm. Thông Thiên giáo chủ đạp lên hư không chậm rãi đi tới, đưa tay một chiêu. Thanh bình kiếm rơi vào trong tay, lặng lặng nhìn về phía Minh Hà lão tổ. "Lão sư." Đinh Nhạc sắc mặt khôi phục như thường. Thương thế cũng là đều thật đến thông thiên giáo chủ trước mặt Chỉ bất quá hắn trong cơ thể cái kia cành liễu nhưng là quang mang âm tới cực điểm Muốn sụp đổ sống như vậy Đã không đủ dùng Đến cùng vẫn là đạo hạnh cách biệt quá nhiều Đinh nhạc trong lòng than nhẹ Nhưng cũng không có cái gì tốt thất lạc Có thể làm được trình độ như thế này đã là rất tốt Minh Hà Lão Tổ nếu như như vậy dễ dàng liền bị hắn đánh bại cũng sẽ không là Minh Hà Lão Tổ Hắn còn chưa tới như vậy nhịp thiên mức độ Dù sao Bất luận là ai Đến trình độ này Ai cũng không phải nhân vật đơn giản Không có ba lạng ba Làm sao có thể tu luyện đến nước này giết ta tu la vương Việc này cũng sẽ không như vậy quên đi Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói Bất quá sờ khắc này hắn đối diện chính là thông thiên giáo chủ Là một vị hắn bản tôn đến đều hết sức khó có thể ngang hàng mạnh mẽ đối thủ Sự ra có nguyên nhân Minh Hà đảo hữu lần này cũng xả giận coi như xong đi Thông thiên giáo chủ khẽ cười nói Ánh mắt bình thản thật giống sự tình không có chút nào tính là gì giống như Quên đi Minh Hà Lão Tổ trong lòng không khỏi tức giận bút lên Hơn nữa trận chiến này bộ mặt có thể nói là đại mất Sao có thể tính là là xả giận Nhưng Minh Hà Lão Tổ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ Hắn cũng biết ở hắn không có ngay đầu tiên đem đinh nhạc chém giết Thời gian cũng đã mất đi cơ hội Ít nhất bây giờ là làm sao cũng không qua được thông thiên giáo chủ cửa ải này Bất quá cho dù đối mặt thông thiên giáo chủ Minh Hà Lão Tổ cũng là có Minh Hà Lão Tổ tự kiêu Xa xa Một bóng người đi ra hư không Đỏ như máu đảo bào bay phần phật Ánh mắt ẩm chứa kinh thiên uy năng Minh Hà Lão Tổ bản tôn xuất quan Đến nơi này Trong bóng tối mấy người đều là trong lòng bẩm nhiên Lặng lặng nhìn Có trong lòng người càng là chờ mong cái gì? Thu rồi tam thi hóa thân Minh Hà Lão Tổ thản nhiên nói Cũng là nhiều năm bất hòa thông thiên đảo hữu luận bàn Không bây giờ thiên liền luận luận đảo đi Được Thông thiên giáo chủ gật đầu trực tiếp đồng ý Không do dự Nhất thời Âm thầm ánh mắt đều ngưng tổ lên Xa xa mấy người càng là có ở cách xa chút E sợ cho hai vị đại thần đánh nhau đem không cẩn thận đem bọn họ kéo vào đi